37 ở xứ sở của người Lapps. Bên bờ phía tây cái hồ nhỏ, Loissa ở cách Mambert nhiều dặm về phía bắc, có một cái trại tạm cư của người Lapps. Chú thích: Người Lapps từ châu Á đến ở đất Thụy Điển, có lẽ từ trước công nguyên, hợp thành một tộc thiểu số, đến nay còn độ vạn rưỡi dân chuyên sống về nghề nuôi hư phương bắc họ ở tỉnh xa nhất trên phía bắc là Lapland nghĩa là xứ của người Lapps hết chú thích ở cái mỏm đất phía nam hồ là một ngọn núi tròn vành vạnh đứng một mình tiếng Lapps gọi là Kirunavara và hình như chứa toàn là quặng sắt ở phía đông bắc có một quả núi nữa gọi là Lussavara cũng rất nhiều sắt. Chú thích: Vùng chung quanh núi Kirunavara là vùng mỏ sắt lớn nhất của Thụy Điển, cách Mambert trên 100 km. Hết chú thích. Người ta đang làm một con đường xe lửa giữa Kalive với các núi ấy và ở chân núi Kirunavara đã mọc lên một nhà ga, một khách sạn và những nhà ở cho công nhân và kỹ sư. Cả một thành phố nhỏ Nhà cửa xinh xắn và vui mắt Xuất hiện trong vùng này Nó quá xa xôi trên phía bắc Đến nổi những cây bạch dương bé nhỏ Mọc trên mặt đất Chỉ đâm chồi sau lễ Thánh Doan Chú thích Thành phố nhỏ Kiruna Ở tận tuyến 680 Bắc Quá vòng cực bắc hơn 150 km Sau lễ Thánh Doan 24 tháng 6 Có nhiều ngày 24 giờ liền Mặt trời không lặn hết chú thích Bên phía tây hồ mặt đất quan đảng và gia đình của bộ tộc Laps đã đến ở Người Laps ở đây mới chỉ một hay hai tháng nhưng cũng chẳng cần nhiều thời gian để bố trí chỗ ăn ở của họ Họ chẳng hề đào đất cũng chẳng bắn núi đá đi cũng chẳng đúc nền móng cho nhà họ bằng đá khối đá học gì kiên cố Sau khi chọn được một chỗ khô ráo và dễ chịu ở cạnh hồ Họ chỉ cần chặt đi vài bụi miên liễu và sang bằng vài mô đất. Họ không hề xẻ, hề cưa, hề đóng ngày này sang ngày nọ để dựng lên những vách gỗ vững chắc. Họ chẳng hề lo đến rui mè, đến mái lợp, đến ván lát, đến cửa sổ, đến cửa lớn, đến ổ khóa gì cả. Họ chỉ đóng chắc chắn xuống đất những cọc lều của họ, mắc vải lều lên, thế là làm xong chỗ ở. Chẳng chút chi phí nào về xếp đặt nhà cửa, cũng như về sắm san đồ đạc. Chỉ một lớp cành cây bách và da hư phương Bắc trải xuống đất. Một chiếc móc sắt có dây xích buộc lên nóc lều để treo cái nồi to nấu thịt hưu, thế thôi. Những người đến lập ấp ở bên bờ hồ phía Tây làm việc vất vả cho xong nhà trước khi mùa đông khốc liệt đến, đã phải ngạc nhiên về phong tục của người Lapsk ở cao trên miền Bắc từ bao thế kỷ, mà vẫn không nghĩ đến việc dựng lấy một chỗ trú thân vẫn hơn cái tấm vải lều của họ, để chống cái rét và những cơn bão. Còn người Laps thì không hiểu được tại sao những dân lập ấp lại chuốt lấy lắm nổi vất vả đến thế, trong khi để sống được chỉ cần có vài con hư và một chiếc lều là đủ rồi. Một buổi chiều tháng bảy trời mưa như trút, và những người Laps, Thường mùa này chẳng mấy khi ở trong lều Đã tụ tập nhau lại gần như tất cả Quanh ngọn lửa trong một chiếc lều Và uống cà phê Trong lúc họ vừa nhấm nháp vừa chuyện trò Thì một chiếc tàu từ phía Kiruna Đến cặp bờ cạnh cái trại của họ Từ dưới tàu bước lên một người công nhân Và một cô bé độ 13-14 tuổi Mấy con chó lao tới, sủa như điên và một người Laps ló đầu ra cửa lều nhìn xem cái gì. Nhận ra người công nhân, anh ta rất mừng. Đó là một người bạn của dân Laps, lịch sự và vui vẻ, và biết nói tiếng của họ. Người Laps kêu lên, Anh đến thật đúng lúc. Soderbergh ạ. Ấm cà phê đang ở trên lò, mưa thế này chẳng làm gì được. Đến đây cho chúng tôi biết ít tin tức đi. Người ta vừa cười vừa dồn nhau lại trong chiếc lều chật chội để nhường chỗ cho người công nhân và cô bé. Anh ta bắt đầu nói chuyện sôi nổi với người Laps bằng tiếng của họ. Cô bé chẳng hiểu chút gì trong câu chuyện, nhìn cái nồi to và ấm cà phê, ngọn lửa và làn khói. Những người Laps đàn ông và những người Laps đàn bà, những đứa trẻ và những con chó, những vách bằng vải và những tấm da trải dưới đất. Những tổ thuốc lá của đàn ông Những quần áo sặc sở Và những đồ dùng chạm trổ Cái gì đối với cô bé cũng mới lạ cả Bỗng cô bé phải cúi mắt trông xuống Vì tất cả mọi người đều quay lại nhìn mình Có lẽ Soderbergh đã nói đến cô bé Vì đàn ông cũng như đàn bà Đều bỏ tổ thuốc ngắn của họ ra khỏi mồm và nhìn cô Người Laps ngồi bên cạnh Thân mật vỗ nhẹ vào vai cô bé và nói bằng tiếng Thụy Điển. Giỏi, giỏi. Một người đàn bà laps rót một tách cà phê đầy và người này truyền tay người kia đưa đến cho cô bé. Và một đứa con trai trạc tuổi cô vừa bò vừa leo qua những người ngồi, trường đến tận chỗ cô bé, rồi nằm dài xuống đất và cứ nhìn cô bé không rời mắt. Cô bé hiểu rằng Söderberg kể chuyện mình và nói đến việc cô đã làm tang lễ long trọng cho em trai là bé Max. Cô bé chỉ muốn anh ta nói đến mình ít hơn và đến bố mình nhiều hơn. Được nghe nói là bố ở với người Laps bên phía tây hồ Lua Sajore. Cô bé đã đi xe lửa từ Gelliver đến Kiruna. Ở đây ai cũng rất tốt với cô. Một ông kỹ sư đã phái Soderberg biết tiếng Laps Đi với cô sang tận bờ hồ bên này để tìm ông bố. Hy vọng tìm được bố ngay lúc đến nơi, nên vừa bước vào lều, trống ngực đánh liên hồi, cô bé đã đảo mắt nhìn khắp tất cả các khuôn mặt. Nhưng ông bố không có ở đấy. Cô bé thấy Soderbergh nói chuyện với những người Laps mỗi lúc một thêm nghiêm trang. Những người này thì gật gật đầu và nhiều lần lấy ngón tay trỏ đập đập vào trán, Như thể nói đến một người mất trí Sau cùng Lo quá không chờ được nữa Cô bé hỏi Soderberg Là những người Laps nói gì vậy Họ nói là ông ta đi câu Họ không biết là tối nay có về đây không Nhưng thời tiết mà tốt lên một tí Là họ đi tìm ông ta ngay Rồi Soderberg lại quay nhanh Về phía những người Laps Và tiếp tục nói chuyện với họ Rõ ràng là anh ta tránh nói đến John Assassin. Bây giờ là buổi sáng và thời tiết đã tốt trở lại. Đích thân Ola Sơ kẻ đứng đầu những người Laps, đã hứa đi tìm John Assassin. Nhưng ông ta chẳng chút vội vàng. Ngồi trước túp lều, ông ta nghĩ cách báo cho người bố ấy biết con gái mình đã đến đây. Cốt đừng làm ông ta lo ngại vì ông ta rất kỳ quạt và tránh mặt trẻ con. Chính ông ta vẫn nói là không thể trông thấy trẻ con mà không bị những ý nghĩ hắt ám làm cho khổ sở. Trong khi Ola suy nghĩ thì Osa, cô bé chăn ngỗng, trò chuyện với Aslak. Đứa bé Labs hôm trước cứ nhìn cô mãi. Aslak có đi học và nói tiếng Thụy Điển. Nó kể cho Osa nghe những nét chính trong đời sống của tộc Labs. Của những người sa me Quả quyết rằng chẳng dân tộc nào Có được một đời sống sung sướng hơn Osa thì rất thành thật Nói thẳng ra là mình cho rằng Sống theo cách người Laps Thật là kinh khủng Tôi mà còn ở Chỉ một tuần tại đây thôi Thì tôi sẽ chết ngạt vì khói mất Chớ nói thế Aslak trả lời Chị chẳng biết chút gì Về chúng tôi cả Tôi kể chị nghe chuyện này, chị sẽ thấy là càng ở lại với chúng tôi, người ta càng thích Và Aslak kể Đó là cái thổ mà một cái bệnh gọi là cái chết đen đang tàn phá nước Thụy Điển Chú thích Cái chết đen cũng là cách gọi nạn dịch đen năm 1348 đến năm 1350 Hết chú thích Tôi không biết là bệnh có lan đến tận xứ Saame chính thị mà chúng ta đang ở ngày nay đây không. Nhưng ở tỉnh Gemland. Chú thích: Tỉnh Gemland ở phía nam tỉnh Lapland. Hết chú thích. Thì bệnh tàn phá khủng khiếp đến nỗi tất cả tộc Saame ở bên ấy, trên các cao nguyên băng tích và trong các rừng đều chết hết, chỉ còn sót một cậu con trai 15 tuổi thôi. Và trong số những người thủy Điển sống ở các thung lũng sông ngòi, cũng chỉ còn lại có một cô con gái, cũng mới 15 tuổi. Gần suốt một mùa đông, cậu con trai và cô gái, mỗi người một phía, đã đi khắp đất nước hoang vu để tìm người còn sống. Và vào mùa xuân khi họ gặp nhau, thì cô con gái Thụy Điển nhờ cậu con trai Laps cùng đi với mình về phía nam, hy vọng sẽ tìm được những người đồng chủng với mình. Tôi sẽ đưa chị đi đâu chị muốn. Cậu con trai trả lời, Nhưng không thể đi trước khi mùa đông đến. Giờ là mùa xuân, Và hưu của tôi lên cả các cao nguyên băng tích phía tây. Và chị cũng biết là chúng tôi, Người tộc Sa -me, Chúng tôi bắt buộc phải đi theo hưu của chúng tôi. Cô nói, Vậy thì cho tôi theo anh lên các cao nguyên băng tích. Cậu con trai vui lòng nhận lời, Và thế là cô con gái theo đàn hư trong những cuộc đi xa xôi. Các con hư vội tìm lại đồng cỏ ngon lành ở các núi cao và ngày nào cũng đi những đoạn đường rất dài. Người ta chẳng còn có thi giờ để dựng lên một túp lều nữa, phải lăn ra mặt tuyết mà ngủ trong những lúc hư dừng lại để kiếm ăn. Các con vật cảm thấy ngọn gió nam thổi dựng đứng lông của chúng lên và biết rằng chỉ nay mai là gió sẽ quét sạch tuyết phủ các sườn núi. Cô con gái và cậu con trai phải chạy theo hưu qua lớp tuyết đang tan, và giữa những khối băng đang nứt. Đến độ cao mà rừng tùng chấm dứt và bắt đầu sự thống trị của những cây bạch dương còi cọc, thì họ có thể cắm trại và dừng lại vài tuần, chờ cho tuyết tan trên các đỉnh núi. Sau đó họ lại leo lên các đỉnh. Cô con gái thường phàn nàn Nhưng vì không thể ở lại một mình Chẳng có một người sống gần mình Nên cô đành đi theo đàn hư và người con trai Lás vậy Trên cao nguyên Cậu con trai dựng một chiếc lều cho cô con gái Ở sườn một cái dốc xanh rờn Thoài thoải nghiêng xuống một con suối Tối đến cậu ta tung dây thòng lọng Bắt các con hư cái Vắt sữa cho cô ta uống Cậu ta đi tìm thịt sấy khô và phó mát sữa hưu mà tộc đoàn của cậu cất giấu mùa hè năm trước. Cô con gái vẫn phàn nàn và người con trai của tộc đoàn ở các cao nguyên băng tích chỉ cười và tiếp tục đối đãi với cô rất nhân hậu. Dần dần cô cũng giúp cậu vắt sữa hưu và đánh lửa đun nồi, tách nước và làm phó mát. Họ sống một thời gian rất sung sướng. Trời nắng ráo và thức ăn không thiếu. Họ cùng nhau bẫy chim, câu cá hương dưới khe và hái dâu vàng trong các bãi lầy. Mùa hè qua rồi, họ lại cùng đàn hư xuống ở độ cao ranh giới giữa các loài tùng bách với bạch dương và cắm trại ở đấy ít lâu. Đã đến lúc giết bớt một số hư. Khi tuyết rơi và các mặt hồ đông lại, thì họ xuống thấp thêm bên phía đông, đi vào rừng bách rậm rạp. Cậu con trai dạy cô con gái các công việc mùa đông, dạy bệnh gân hưu làm dây, dạy thuộc da, may quần áo và khâu giày dép bằng da, làm lược và các đồ dùng bằng sừng, dạy chạy bằng ván trượt băng và đánh đi một chiếc xe trượt láp do hưu kéo. Khi mùa đông tối tăm đã đi qua và mặt trời trở lại, chú thích. Mùa đông từ vòng cực bắc trở lên, có những đêm dài 24 giờ, Mặt trời không lên khỏi chân trời Đến mùa hè Mặt trời mới hiện ra Và nhiều ngày không lặng nữa Hết chú thích Thì cậu con trai báo cho cô con gái biết Là có thể đi cùng cô về phương Nam Tìm những kẻ đồng chủng của cô Cô con gái trố mắt nhìn cậu và nói Tại sao anh lại đuổi tôi đi? Hay là anh vội muốn sống một mình Với đàn súc vật của anh? Tôi nghĩ là cô vội tìm lại dân tộc của cô đấy chứ. Tôi đã sống gần một năm cuộc đời của tộc Samer. Làm sao mà tôi có thể trở lại giữa dân tộc tôi để sống trong những chiếc nhà chật chội và đóng kín sau khi đã đi lại tự do bao nhiêu lần trên các cao nguyên và trong các rừng? Đừng đuổi tôi đi, cho tôi ở lại đây. Cách sống của các anh hơn cách sống của chúng tôi. Cô con gái ở lại suốt đời bên cạnh anh con trai Laps Mà không bao giờ nhớ thương Các miền thung lũng cả Chị thấy đấy Osa, xa à Chị ở lại đây chỉ một tháng thôi Thì chị sẽ không thể nào lại ra đi nữa đâu Aslak kết luận như vậy Aslak thôi kể Bố cậu ta Ola Sơ Bỏ tổ thuốc ra khỏi mồm và đứng dậy Ông lão Ola Hiểu tiếng Thụy Điển nhiều hơn Ông ta nghĩ là nên nói cho người ta biết Rằng ông hiểu Và ông ta đã hiểu những gì con trai ông vừa nói Giờ thì ông ta biết phải làm cách nào Để nói với ông John Assassin Là con gái ông ấy đã đến gặp bố Olashaka đi xuống hồ Và men theo bờ cho tới khi gặp một người Ngồi trên một tảng đá Tay cầm chiếc cần câu Người câu cá tóc hoa râm và lưng đã còng Đôi mắt nhìn mệt mỏi Và cả con người như mất hết năng lực Không còn sinh khí nữa Ông ta có cái vẽ Một người đã gắn sức ghê gớm Để nhấc một gánh quá nặng lên Hay tìm lời giải đáp Cho một bài toán quá khó Rồi bị cẩy gục Và mất hết can đảm Hôm nay câu khá chứ John à Vì suốt cả đêm anh có chịu buông cần ra đâu Ông lão Laps Chào John và nói như vậy John Assassin giật mình ngẫn đầu lên chẳng có con cá nào trên cỏ và cái cần câu cũng không có mồi ông ta vội vàng kéo cần lên và mắc mồi vào lưỡi câu người Laps ngồi xuống cỏ cạnh ông ta và bắt đầu nói tôi muốn nhờ anh khuyên cho một lời anh biết tôi có đứa con gái chết năm ngoái làm cho chúng tôi thấy thiếu thốn nhiều lắm tôi biết Ông ta ngắt lời, và mặt ông ta bỗng tối sầm lại, vì ông ta không muốn nói đến trẻ con chết. Ông ta nói tiếng lát rất thạo. Tuy vậy, người ta cũng không thể hoài phí cuộc đời trong cảnh sâu muộn. Tôi nghĩ là nên kiếm một đứa con gái nhỏ làm con nuôi, anh cho là thế nào? Cũng tùy, John trả lời bân quơ. Tôi sẽ kể anh nghe những gì tôi biết về đứa con gái mà tôi đã nghĩ đến, John Ola nói tiếp. Rồi ông lão kể cho người câu cá nghe rằng có hai đứa trẻ, một trai và một gái, đã đến mỏ Mambert tìm bố. Rằng đứa con trai chết vì tai nạn và đứa con gái đã muốn chôn cất nó với nghi thức dành cho người lớn. Ola kể lại là đứa con gái đã phải đến nói với chính ông giám đốc như thế nào. Đó là đứa con gái mà anh muốn nuôi làm con, Ola, người cô cá hỏi. Đúng, ông lão lát trả lời. Khi được người ta kể cho nghe chuyện của nó thì tất cả chúng tôi không thể không khóc. Và chúng tôi bảo nhau rằng một người chị mà tốt với em như thế thì chắc chắn phải là một đứa con gái rất tốt đối với bố mẹ. John Assassin chẳng đáp lại gì cả. Một lát sau, để khỏi mất lòng người bạn Laps vì nỗi vô tình của mình, ông ta hỏi Nhưng con bé là người tộc Anh phải không? Không, nó không phải người tộc Samer Người Laps đáp Thế chắc là con gái một người lập ấp, đã quen với đời sống trên miền Bắc này rồi Không, nó từ phương Nam lên, từ rất xa lên Ola trả lời Giọng rất tự nhiên Người câu cá hình như quan tâm hơn một chút Ông ta nói Như thế tôi nghĩ là không nên đem nó về nhà anh Nó không tài nào ở được một chiếc lều trong mùa đông Nếu nó không được nuôi nấng ở đó từ trước Nhưng mà ở với chúng tôi Nó sẽ có bố mẹ tốt và anh em chị em tốt Sống cô độc và vô thừa nhận Còn khổ hơn chịu rét rất nhiều Ola cứ khăng khăng nói vậy Người câu cá xem ra không thích cái việc Một đứa trẻ thủy Điển Lại được những người Laps nhận về nuôi Ông ta hỏi lại Anh chẳng nói rằng Con bé có bố ở Mamburg sao Bố nó chết rồi Người Laps trả lời Giọng quả quyết Anh chắc thế chứ Ola Tất nhiên Tôi biết chắc chắn Người Laps trả lời vẽ khinh dễ. Đứa bé gái với em nó cần gì phải đi một mình suốt đất nước nếu có một người bố còn sống? Hai đứa bé tuổi như chúng nó thì cần gì phải tự mình nuôi sống mình nếu được một người bố có thể làm việc nuôi chúng nó? Đứa bé gái có cần gì phải một mình đến nói với ông giám đốc nếu bố nó còn sống? Nó việc gì phải sống một thân một mình giờ đây mà cả xứ Me này đang nói đến lòng dũng cảm của nó? Nếu bố nó chưa chết. Chính đứa bé tin là bố nó còn sống, nhưng tôi thì tôi nói rằng bố nó phải chết rồi. Con người có đôi mắt mệt nhọc quay về phía Ola, ông ta hỏi. Nó, tên gì? Người láp suy nghĩ. Tôi không nhớ, tôi sẽ hỏi nó, nó đang ở trên kia, trong lều của tôi. Sao, Ola? Anh đã đem nó về nhà trước khi hỏi xem bố nó có thể là chưa chết, có cho phép hay không à? Thì tôi cần gì người bố? Bố nó mà chưa chết thì ấy là bố nó không đoái hoài tới nó nữa. Lão ta phải bằng lòng vì kẻ khác trông nòm con gái cho lão ta chứ. Người câu cá ném cần câu, đứng dậy. Người láp nói tiếp. Tôi cho rằng người bố có lẽ thuộc hạng người bị những ý nghĩ u ám theo đuổi Không thể ở yên chỗ và làm ăn được Một người bố như thế phóng ích gì cho con bé? Người câu cá liền leo ngược lên bờ hồ Đi đâu đấy? Người lát hỏi Tôi muốn xem đứa con nuôi của anh, Ola. Được, đến đây đi Tôi tin là anh sẽ nói rằng tôi đã kiếm được một con bé rất tốt. Người Thụy Điển đi rất nhanh. Một chút Ola lại nói Giờ tôi nhớ ra tên nó rồi. Nó tên là Osa. John lại càng đi nhanh hơn, chẳng nói chẳng rằng. Ola Suka đáng lẽ đã phải cười vì thích chí. Khi họ gần trông thấy tức lều ngay trước mặt, Ola nói thêm Con bé đã đến tận xứ sở của tộc Same để tìm bố, nhưng nếu không tìm được thì tôi sẽ rất vui lòng giữ nó lại đây. Người Thụy Điển liền đi như chạy. Mình biết chắc rằng anh ta sợ nếu mình dọa giữ con gái anh ta ở lại với tộc Same làm con nuôi. Ông lão Ola nghĩ thầm như vậy. Tối hôm sau, khi mà cái người ở Kiruna... Hôm trước đã đưa Osa qua hồ Đến tận cái trại của người Laps Trở về bên kia Thì anh ta đưa về theo hai người Họ ngồi sát vào nhau Và tay cầm tay Như thể đừng có xa nhau nữa Đó là John Assassin Và con gái Cả hai như thế đã thay đổi John Assassin lưng bớt còng Và trông như đỡ mệt mỏi Chán nản Cái nhìn của đôi mắt sáng sủa Và hiền hậu Như thể ông ta cuối cùng đã tìm ra lời giải đáp cho một câu hỏi vốn làm ông ta khắc khoải. Và ô xa, cô bé chăn ngỗng, không nhìn ra chung quanh với cái vẻ chăm chú và cẩn thận, linh hoạt, thường làm cho cô bé như già đi trước tuổi nữa. Cô bé đã tìm được người để nương tựa, và hình như đang ở trên con đường trở lại làm một đứa trẻ con. 38. Về Nam về Nam Ngày đi đầu tiên Thứ bảy Một tháng mười Ôm lưng ngỗng đực trắng nên bay trên đỉnh mây Ba mươi ngỗng trời bay nhanh về phương Nam thành một hình chữ nhân đều đặn Lông cánh xào sạc Tất cả quật vào không khí như rít lên. Đến tiếng của chính mình cũng không thể nghe thấy nữa. Aka núi Kepnerkais bay đầu đàn. Phía sau, bên phải và bên trái là Ixi và Caxi. Komi và Nelre. VC và Kuusi. Ngỗng đực trắng và lông tơ mịn. Sáu ngỗng non đã theo đàn. Giờ không đi nữa Thay vào Các ngỗng già đem theo 22 ngỗng con Mùa hè này được nuôi nấng Trong thung lũng xứ Lepland 11 chú bay bên phải Và 11 bên trái Và cố hết sức giữ đúng Các khoảng cách nhau thật đều đặn Như các ngỗng già Các ngỗng con tội nghiệp Chưa đi xa bao giờ thoát tiền phải rất khổ sở Mới theo được nhịp bay nhanh Các ngỗng con kêu lên, giọng đáng thương. Akka núi Kepnekais, Akka núi Kepnekais. Cái gì thế? Ngỗng dẫn đường hỏi. Đập mãi cánh, chúng tôi mỏi lắm, đập mãi cánh, chúng tôi mỏi lắm. Bay tiếp sẽ đỡ mỏi. Akka đáp lại, chẳng bay chậm lại một tí nào. Và có thể nói rằng Akka có lý. Sau 2 giờ bay, các ngỗng con không còn phàn nàn về mệt mỏi nữa Nhưng bây giờ lại đến chuyện khác Chẳng mấy chốc, chúng bắt đầu rên vì đói Các ngỗng con kêu lên, giọng đáng thương Ác ca, ác ca, ác ca núi Kepnekais. Gì nữa đấy? Đói quá, chúng tôi không thể bay xa nữa, đói quá Ngỗng trời phải biết uống gió và ăn không khí Akka đáp lại và không thương xót Và vẫn tiếp tục bay Hình như tất cả các ngỗng con đã học được Cái việc nuôi thân bằng gió và không khí Vì chẳng mấy chốt không còn nghe phàn nàn gì nữa Đàn ngỗng đang còn ở trên các cao nguyên băng tích Và các ngỗng già kêu tên của tất cả các đỉnh núi vượt qua Để dạy cho các ngỗng non biết Các ngõm già không ngớt mồm. Ngọn kia là Porssjoqkoq và đây là ngọn Saara Jokko và kia ngọn Suli Telma. Chú thích: Đó là tên những ngọn núi cao của Thụy Điển trên miền Bắc thuộc tỉnh Lapland. Núi Saara Jokko 2.090 mét, cao thứ nhì nước này sau núi Kepnekais. Đang ngỗng trời sinh ra ở các núi này, hả chú thích? Thì các ngỗng con lại bắt đầu sốt ruột. Ác ca, ác ca, ca. Các ngỗng con kêu lên, nghe đứt ruột. Lại cái gì nữa đấy? Đầu chúng tôi không đủ chỗ để chứa bao nhiêu tên, không đủ chỗ để chứa bao nhiêu tên cái ngỗng con kêu thế Càng nhiều thứ vào trong đầu Càng có chỗ Akka trả lời không xúc động Rien Nins thì nghĩ thật Đã đến lúc lên đường về Nam quá đi rồi Vì tuyết đã rơi nhiều Và mặt đất mênh mông trắng xóa một màu Và chẳng phải nói nữa Cử vừa rồi ở bên kia Trong thung lũng giữa cao nguyên băng tích Thật là khổ Mưa, bão, mù Cứ kế tiếp nhau không ngớt Và chỉ có một lần được trời quen Thì tức khắc nước đóng băng Những trái cây Và năm mà nên ăn trong mùa hè Thì giờ đông lại hay thối ra Sau cùng phải ăn cá sống Mà chú chẳng muốn chút nào Ban ngày đã thu ngắn lại nhiều Ban đêm thì dài ra Và các buổi sáng đến chậm một cách khủng khiếp Đối với bất cứ ai không thể ngủ mãi hết cả thời gian vắng cái mặt trời. Nhưng cuối cùng các đôi cánh của đàn ngỗng con đã cứng cáp lên và cuộc lữ hành về phương nam đã có thể bắt đầu. Niels vui mừng đến nỗi hết hát lại cười, hết cười lại hát. Vả lại chẳng phải chỉ vì đêm tối và rét mướt và thức ăn khan hiếm mà chú cầu mong được rời khỏi xứ Lapland. Còn có cái khác nữa Thu hút chú về Skone Những tuần lễ đầu Chú chẳng chút nào nhớ quê hương Được thăm xứ Lapland, Chú thích quá sức Chỉ một nỗi lo là ngăn Tất cả các đàn mũi nhung nhúc Ở đây ăn thịt mình Cùng với Akka hay Koko Chú đã đi chơi nhiều vòng dài Từ trên đỉnh núi Kepnekais Tuyết phủ Chú đã nhìn các dòng băng Chú Thích Kepnekais là ngọn núi cao nhất nước Thụy Điển, 2135m, ở tỉnh Lapland, tận cùng nước Thụy Điển về phía bắc, nơi sinh ra Akka. Dòng băng là do tuyết vĩnh viễn ở núi cao xứ lạnh không tan mà rắn lại thành nước đá rồi trôi hết sức chậm xuống các chân núi. Đến đâu mà nhiệt độ trên độ không Thì tan ra và nước chảy thành suối Hết chú thích Bao quanh chân quả núi hình nón Trắng và dốc ấy Akka đã đưa chú đến thăm Những thung lũng kín đáo Và nhìn suốt vào những hang dài Có những chó sói cái cho con bú Chú đã làm quen với những con hư phương Bắc Đi ăn từng đoàn đông Trên các bờ hồ thonê rất đẹp và chú đã đi xa đến tận những thác đổ, so, palet, để chào các con gấu ở đấy. Đầu đầu cũng thấy đất nước ngoạn mục. Chú rất bằng lòng được trông thế thế, nhưng chú sẽ không muốn ở đây chút nào. Akka đã có lý vô cùng khi nói rằng những người đi lập ấp nên để đất này lại cho gấu, cho chó sói, cho hư phương Bắc, cho củ trắng, cho chuột núi xứ lạnh, và cho người Lapsk. Họ hình như được tạo ra để sống ở đây À, đúng Chú sung sướng được lên đường Về Skône Chú đưa mũ vẫy khi trông thấy Khu rừng bắt đầu tiên Chú hô hô ra Chào những chiếc nhà nhỏ màu xám đầu tiên Của dân đi lập ấp Những con dê đầu tiên Con mèo đầu tiên Những con gà mái đầu tiên Chú bay trên những thác đổ đẹp tuyệt Và thấy bên phải những đỉnh nhọn Nhô cao trên các cao nguyên băng tích chú chỉ nhìn thoáng qua thôi. Nhưng khi trông thấy cái nhà thờ nhỏ ở Kavik Rocks với nhà mục sư bé bé và cái làng nho nhỏ chung quanh thì lại khác. Cảnh đó đối với chú thật đẹp, đến nỗi đôi mắt chú rưng rưng lệ. Mỗi lúc chú lại gặp những chim di cư bay từng nhóm đông hơn mùa xuân nhiều. Các đàn chim hỏi: Đi đâu? Ngỗng trời, đi đâu? Chúng tôi đi ra nước ngoài như các bạn Chúng tôi đi ra nước ngoài Đang ngỗng đáp lại Nhưng các cháu bé chưa đủ sức Các chim kia lại kêu lên Không bao giờ vượt qua được với những đôi cánh yếu thế Cả hư phương Bắc và người Laps Cũng đang từ giả các cao nguyên băng tích Họ đi xuống rất trật tự Một người lát mở đường, rồi đến đàn suốt vật, những bò được to đi trước, rồi một dãy hưu thồ những lều vải và hành lý. Và sau cùng bảy hay tám người đi chặn hậu. Trông thế hưu, đàn ngỗng trời xuống thấp một tí để kêu. Tạm biệt, hẹn mùa hè sau, hẹn mùa hè sau. Chúc lên đường may mắn và trở về may mắn với chúng tôi. Đàn hưu đáp lại. Nhưng đám gấu trông thấy ngỗng thì chỉ cho các gấu con và gầm gừ. Có thấy những đồi nhát như cái kia không? Một chút lạnh cũng sợ, không dám ở lại xứ sở trong mùa đông. Các ngỗng già đâu có chịu kém. Có thấy những kẻ lười chảy thay kia không? Họ muốn ngủ y một nửa năm hơn là cất công di cư Chú thích gấu ở xứ lạnh cũ suốt mùa đông để tránh rét hết chứa thích trong các rừng bách những gà rừng non nép sát vào nhau lông dựng đứng và rét cống thèm thuồng nhìn tất cả các đàn chim đang bay về phương nam vừa bay vừa kêu những tiếng vui sướng kia chúng hỏi mẹ bao giờ sẽ đến lượt chúng con bao giờ sẽ đến lượt chúng con các con sẽ ở lại đây cạnh mẹ cạnh cha gà mái trả lời Các con sẽ ở lại đây, quê mẹ, quê cha. Núi Osberg Thứ ba, bốn tháng mười đang ngỗng còn ở Lapland thì còn được thời tiết rất tốt. Nhưng vừa vào đến tỉnh Jemland là bị bao phủ trong sương mù dày đặc. Cả đàn liền đáp xuống đỉnh một quả đồi. Nils nghĩ là mình đang ở một vùng có cư dân vì chú tưởng như nghe thấy tiếng người nói và tiếng xe kiểu kịch. Chú rất muốn đi kiếm chỗ trú trong một cái trại, nhưng sương mù dày như thế này, chú sợ lạc mất. Cái gì cũng đầm đìa những nước và hơi ẩm. Những giọt nước đọng lại đầu mỗi một ngọn cỏ và hơi khẽ động là nước rơi lã tả như mưa. Chú đi vài bước tìm một chỗ trú thì trông thấy ngay trước mặt một ngôi nhà rất cao nhưng không lớn cửa đóng và không có người ở. Nên hiểu rằng đó chỉ có thể là một ngọn tháp xây lên đấy để ngắm phong cảnh cho đẹp. Chú quay về phía đàn ngỗng. Ngỗng được tốt bụng của mình ơi, chú gọi. Cõng mình bay lên đỉnh ngọn tháp đằng kia tí, có thể ở đây mình kiếm được một chỗ nhỏ khô ráo để ngủ. Ngỗng được nghe lời và đặt chúa lên mặt bằng của đỉnh tháp Chú bé nằm đấy, ngủ ngay Và chỉ thức giấc khi mặt trời ban mai chiếu thẳng vào mặt Mở mắt ra, thoạt tiên chú khó lòng mà biết được mình đang ở đâu Đã quen nhìn những đất hoang dã xứ Leblen Chú ngỡ rằng cái vùng trù phú như thế, trồng trọn như thế là một bức tranh vả lại mặt trời mới mọc còn đem đến cho mọi vật những màu sắc thật lạ lùng Cái tháp xây trên một quả núi giữa một hòn đảo nằm ven bờ phía đông của một cái hồ lớn. Giờ này hồ cũng phớt hồng như da trời. Bờ hồ thi vàng, nhờ những cánh rừng nhỏ mà thu đến đã làm ngã màu vàng và vì những gốc rạ của các cánh đồng Đằng sau giải đất màu vàng đó, rừng bách họp thành một vòng đai rộng sẫm màu mà phía trên ở bên đông, thanh biết một hàng đồi. Dọc chân trời phía tây thì chạy theo hình cánh cung một dãy núi rực rỡ nhiều đỉnh nhọn, sắc như răng cưa, màu dịu và nhạt đến nỗi không biết gọi là màu gì cho đúng. và Ninh không thể nói là màu đỏ, là màu trắng, là xanh gì cả. Không có cái tên nào để chỉ cái màu ấy cả. Khắp chung quanh hồ, trong cái giải màu vàng, Gần như nơi nào cũng mọc lên Những nhà thờ màu trắng Và những làng xóm màu đỏ Và ở đúng hướng đông Bên kia cái eo ngăn hòn đảo với đất liền Một thành phố dựa lưng vào Một ngọn núi che chở Trải ra giữa một vùng phì nhiêu Và trồng trọt tốt tươi Kìa, một thành phố đã biết kiếm cho mình Một vị trí tốt và đẹp Mình không biết tên nó là gì nên nghĩ như vậy Đúng lúc ấy chú giật bắn người, mãi mê ngắm cảnh, chú đã không để ý thấy những người khác đến gần ngọn tháp. Họ leo những bậc thang gác nhanh đến nỗi, chú chỉ vừa kịp tìm được một chỗ nấp. Đó là những thanh niên và thiếu nữ cùng đi bộ du ngoạn qua suốt tỉnh Glamland. Họ vui mừng vì đã đến thành phố Osterston tối qua để sáng nay được thưởng ngoạn phong cảnh từ ngôi tháp đẹp Person này và nhìn thấy khắp chung quanh xa ngoài 20 dặm. Họ chỉ cho nhau xem, và kể tên các nhà thờ và các cao nguyên băng tích. Cần nhất là các cao nguyên Ovik. Họ đều đồng ý về điểm này. Nhưng mà cái nào trong các ngọn kia là Oreskuten? Một thiếu nữ lấy trong túi ra một tấm bản đồ, trải lên đùi mình, và họ ngồi xuống để xem. Nils lo ngại vì thấy họ ở lại lâu quá. Trong lúc họ còn ở đấy thì ngỗng được không thể đến đón chú được, mà chú biết là đàn ngỗng thì đang vội tiếp tục cuộc đi xa. Giữa tiếng chuyện trò của các khách du lịch, có lúc chú tưởng như nghe thấy tiếng ngỗng ca kiếu và tiếng vỗ cánh, nhưng mà chú không dám ra khỏi chỗ ẩn nấp.